Viên Hiếu đem con sư tử đi một lúc rồi trở về A Liên cũng đã thức dậy Nàng có nhắc lại chuyện Viên Hiếu đánh nhau với con sư tử tựa hồ như nàng có vẻ hồ thẹn và người vẫn còn run sợ Nửa đêm tiếng tiêu lại nổi lên Thượng quan kỳ theo chỉ thị của tiếng tiêu để trị thương A Liên đã qua một phen kinh nghiệm Nên lần này trong lòng không mấy băn khoăn Con vượn đen đi ra trước đây hai ngày Bây giờ cũng trở về Thượng quan kỳ thấy da mờ lông mượt, Các chỗ bị thương khắp người đều khỏi hẳn Chàng lại càng động tính hiếu kỳ Chàng tự hỏi Cái con vượn này bị thương nặng đến thế Mà trong hai ngày nó đã khỏi hoàn toàn Không còn có lấy một vết sẹo là làm sao Tuy chàng nghi hoặc rất nhiều Nhưng không gạn hỏi Ngày tháng trôi qua vùn vột Thấm thoát đã hai tháng Thường thế thượng quan kỳ thuyên giảm đi rất nhiều Kinh mạch trong người đã lưu thông được Một đêm kia trăng sáng vàng vặc A Liên không muốn làm kinh động chàng Trong lúc chàng nghe tiêu trị thương Nên từ canh hai Nàng đã cùng viên hiếu ra khỏi nhà Để đi thường nguyệt Còn vượn đen lớn kia Thì kể từ khi thượng quan kỳ điều trị nội thương Ít khi nó về nhà Thượng quan kỳ tuy nóng ruột Về nhiều nghi vấn Nhưng đang trong thời kỳ trị thương Nên không dám suy nghĩ nhiều Chàng chuẩn bị cho bệnh tình khỏi hẳn Võ công khôi phục lại như xưa, rồi mới tính đến điều tra những điều bí mật. Sau khi mẹ con Viên Hiếu đi rồi, thượng Quan Kỳ ngồi xếp bằng để chờ nghe tiếng Tiêu Chỉ Thị. Ngờ đâu, đêm nay đã quá canh ba mà vẫn không thấy tiếng Tiêu nổi lên. Tràng cảm thấy trong dạ bồn chồn. Trong hơn hai tháng nay, không có đêm nào mà tiếng Tiêu không nổi lên đúng giờ giấc. Bất luận là trời mưa to, gió lớn, hay tiếng gì đi nữa, cũng không át nổi tiếng Tiêu. Đêm nay trời quang mây tạnh, trăng sáng như ban ngày, vậy thì tại sao tiếng tiêu lại không truyền đến đúng giờ? Cuộc biến đổi bất thường này đã khiến cho Thượng quan Kỳ rất đỗi lo âu, trong đầu chàng nảy ra bao nỗi nghi ngờ, chàng tự hỏi. Phải chăng quá nhân đã gặp cường địch và bị hại rồi? Hay lão hao tổn chân khí quá độ mà sinh bệnh? Hay là những giống cọ vượn bầu bạn với lão, lưu tán đi đâu? Không mang thức ăn đến để lão đói khát Không còn đủ sức để thổi tiêu nữa đây Công phu thổi tiêu trị thương Trong 2 tháng này đã đến lúc tối hậu Nếu bỏ lửng đi 5-3 ngày Mà không trị thương Thì nội thương sẽ bị trở lại Mà võ công cũng không khôi phục được nữa Thế thì tiền công tận phế Thượng quan kỳ đến lúc sắp khỏi Đột nhiên tiếng tiêu tận tuyệt Phần vì lo cho chính thân mình Phần thì lại lo cho sự an nguy của quái nhân một giờ xem tựa ba thô chàng nóng ruột quá không thể chấn tĩnh được quan lên một tiếng đứng phát dậy đi ra ngoài cửa chàng sắp khỏi hẳn chỉ còn hai tuyệt vọng yếu là huyền cơ và mệnh môn là chưa lưu thông cho được chàng đứng phát dậy chạy đi như thể làm các huyệt đạo bị thương sinh ra biến chứng hai chân nhũn ra chàng ngã lăn xuống đất ngay toàn lồm cồm ngồi dậy Thì thôn nhân chàng cảm thấy kinh mạch nửa người Bị co quắp đau đớn vô cùng Mồ hôi toát ra đầm đìa Tuy chàng là người nhẫn nại Nhưng gần cốt co quắp Thống khổ hơn là bị roi đồng thước sắt đánh vào Không thể chịu được Thôn nhân tiếng tiêu lại nổi lên vời vậy truyền đến nơi vừa đúng lúc Thượng quan ký đang lúc tinh thần vô định Lại kiệt sức Bất giác nghe thấy tiếng tiêu Mỗi lúc một nhanh thêm Động vào cành cây nghe rào rào Lá cây rụng xuống tới tấp Thượng Quan Kỳ mệt quá, đầu nhức mắt hoa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường mây. Viên Hiếu và A Liên không biết đã về từ lúc nào, đang ngồi trên giường, nét mặt lo lắng và buồn rười dậy. Mẹ con nàng thấy Thượng Quan Kỳ tỉnh dậy, đều lộ vẻ vui mừng. A Liên mỉm cười tùng tìm hỏi ngay. Tướng công gặp chuyện chi vậy? Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm vận động khí lực, co duỗi chân tay, thấy dễ dàng. Tựa hồ như bệnh tình giảm đi rất nhiều, chàng không khỏi lấy làm lạ, ngồi dậy năm ngày. Không có chuyện chi cả đâu. Nói xong, chàng đứng dậy đi lại mấy bước, vẫn không thấy gì khác lạ. Chàng dường như đã nghĩ ra điều gì, đưa tay lên vỗ đầu mình, tự hỏi mình. Chàng lẽ quái nhân cố ý làm cho ta sao xuyến, phải chàng làm cho sao xuyến cũng là cách trị bệnh cho tạ mẹ con viên hiếu cứ nghe chàng lầm bầm một mình mãi, toàn cất tiếng hỏi thì thốt nhiên thượng quan kỳ quát lên một tiếng, vung tay lên chạy vọt ra khỏi nhà. nguyên thượng quan kỳ ngầm vận chân khí thấy hai huyệt huyền cơ và mệnh môn đã lưu thông, trong lòng cảm mừng quát lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài. thượng quan kỳ chạy ra khỏi nhà cúi đầu nhìn xuống thấy cách mặt đất bên dưới khoảng chừng hai trượng bất giác nhổ thầm. mình bị thương vừa mới khỏi. Giả tì muốn nhảy xuống mà không đề khí được Tất nhiên sẽ bị thương lại thôi Chàng bị thương mới khỏi Vui sướng quá độ Mất hẳn về chấn tĩnh thường ngày Nên tuy có nghĩ đến sự nguy hiểm Nhưng tay vẫn nằm lấy cành cây đu ra ngoài một trượng Chuẩn bị đề khí Cho từ từ rơi xuống Ngờ đâu chàng vừa đề khí lên Mình đang rơi xuống Lại vọt trở lên đến bên cạnh nhà mây Chàng chuyển mình nhảy lên một cái Lại vào trong nhà A Liên chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ rồi nói Xin chúc mừng tướng công Quý thể đã trở lại khang cường Thượng Quan Kỳ vui sướng khôn xiết Cười ha hả và đáp Hơn hai tháng trời ở đây Đã phiền phu nhân nhiều quá rồi Lòng xiết bao cảm kích A Liên đột nhiên thở dài và nói Bệnh tình tướng công đã khỏi hẳn rồi Chắc là tướng công không ở lại nơi hang thẳm này nữa Vậy để ta làm mấy món tiễn hành tướng cộng Thượng quan kỳ đang sắp nói lời cáo biệt Động tâm và nói Phổ nhân bất tất phải vội vàng Ta tuy đã khỏi song vẫn còn muốn ở lại đây mấy ngày Để xem cảnh vật xung quanh Và chàng trần nhớ đến cuộc tranh đấu Giữa hai con vượn vàng và đen Và nghĩ càng phải điều tra nguyên nhân cho rõ Và tìm kế cho hai bên Để đồng loại khỏi tương tản A Liên đã đoán được ý nghĩ của thượng quan kỳ Liền tùm tìm cười hỏi ngay Phải chăng tướng công muốn lưu lại đây vài ngày Để điều tra mấy vụ hoài nghị Thượng quan kỳ thấy nàng hỏi chúng tâm sự Không khỏi ngạc nhiên liền đáp ngay Không giấu gì phu nhân Quả thật trong lòng tại hạ Còn mấy nghi vấn chưa hiểu Muốn lưu lại đây vài ngày Để điều tra cho rõ A liền quay lại nhìn viên hiếu và nói Tướng công có cần điều chi Xin cứ sai bảo thằng nhỏ này thượng quan kỳ cười và nói ha ha tại hạ tưởng cuộc điều tra này chỉ cần mình tại hạ là đủ rồi a liên tựa như có điều gì muốn nói xong lại thôi thượng quan kỳ khoanh tay lại và nói trong vòng hai ngày tại hạ sẽ trở lại đây để nhờ viên hiền đệ dẫn đường trọ câu này ý chàng nói rõ cho a liên biết là sau hai ngày chàng sẽ trở lại để đưa viên hiếu đi a liên lại nói tiểu phụ nhất định sẽ chờ tướng công xin tướng công đừng có lỗi hẹn thượng quan kỳ nghiêm nét mặt và nói xin phu nhân cứ an lòng nói xong chàng tung mình nhảy ra khỏi nhà mây thượng quan kỳ ngẩng đầu lên nhìn thì trời đã đúng ngọ chàng nhận định phương hướng rồi đi về phía thạch động nơi những con vượn vàng ở hai bên đường sắc hoa tự gấm gió thổi hiu hiu mấy tháng trời lòng luôn những lo âu Nay mới được cảm thấy cởi mở Thượng quan kỳ đi khỏi khu rừng thưa Thì tới chỗ vách đá dựng đứng Chàng tìm kiếm một chút Thì đã thấy thạch động Hai con vượn nhỏ lông vàng đang đứng trước cửa Nhác thấy thượng quan kỳ Dường như chúng có vẻ sợ hãi Chạy vào trong thạch động nấp Nhưng chỉ một lát Chúng ngấp nghé nhìn ra Rồi chạy thẳng đến trước mặt chàng Thượng quan kỳ đưa tay đón chúng Rồi hỏi ngay Mẹ của chúng My có ở trong thạch động hay không? nhưng chàng chợt nhớ ra chúng không hiểu tiếng người nên ngừng lại không nói nữa hai con vượn giơ tay khua chân miệng kêu khẹt khẹt loạn cả lên dường như có chuyện gì quan trọng lắm thượng quan kỳ gắng dụng tâm để nghe mà không sao hiểu cho được chàng tiếc rằng đã không dẫn a liên đi cùng may ra còn hiểu được chúng muốn nói gì hay chăng chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ chẳng mấy chốc đã vào đến thạch động Bỗng nghe thấy con vượn con hú dài ở trong một xó tối, rồi một con vượn nhỏ chạy ra. Ba con vượn con vây quanh thượng quan kỳ, vừa kêu lên khẹt khẹt, vừa nhảy loạn cả lên. Chàng cho là chúng thấy mình nên reo lên vui mừng. Nhưng nghe lâu chàng mới biết là không phải vì tiếng kêu ra chiều bi thảm tựa hồ tiếng khóc, khiến người nghe cũng phải ngậm ngùi. Chàng nhìn kỹ, quả nhiên thấy con nào nước mắt cũng chảy quanh. Đột nhiên một con quỳ xuống nắm lấy áo thượng quan kỳ khóc thút thít Hai con kia cũng quỳ xuống theo Cũng nắm lấy áo của chàng khóc giống lên Tiếng khóc vô cùng bi thảm Thượng quan kỳ cảm thấy trong dạ bồn trồn Như người và thú hai loài không hiểu nhau Thì làm cách nào để an ủi chúng đây Bỗng chàng giật mình nghĩ thầm Mấy cái con vượn này đau khổ như vậy Tất là có duyên cớ gì Hay là mẹ nó bị sao rồi Âu là ta thử kiếm lại trong động xem sao Chàng đứng dậy toan đi vào Bỗng nghe vang lên những tiếng kêu thét lên bên ngoài sơn động Thượng quan kỳ nghe rõ là tiếng viên hiếu Trong lòng rất đỗi hoang mang nên chạy trở ra Ba con vượn nhỏ tựa hồ cũng nghe tiếng gầm thét Nên bở vía, Chúng không khóc nữa Theo sát thượng quan kỳ đi ra Tiếng gầm thét mỗi lúc một vang lên cao hơn Có lẫn tiếng của chó sói và sư tự Khiến người nghe ai cũng kinh hồn. Thượng quan kỳ không suy tính gì nữa, cắm đầu chạy về phía trước như bay. Võ công của chàng đã khôi phục, Chàng chạy rất nhanh, Chớp mắt đã vào đến rừng rậm. Tiếng lá rụng ào ào, Lẫn với tiếng cành cây gãy răng rắc, Nghe tự hồ như có người đang đánh nhau kịch liệt. Và một ý nghĩ thoáng qua đầu óc, Chàng đưa tay ra hiệu cho ba con vượn, Đừng bước đến, Rồi chàng nhảy thoát lên cành cây, Ngồi nhìn ra xa qua thấy dưới gốc cây to gần ngôi nhà mây, Viên Hiếu đang đánh nhau với một con sư tử cực lớn. Hai con đang nhảy trồm lên nhau, hung mãnh giận người. lá rộng, cành gãy tung bay tứ phía. Con sư tử so với con sư tử Viên Hiếu đánh chết đêm trước còn có phần hung mãnh hơn. Mỗi lần nó nhảy lên, không khí rung chuyển, tạo thành tiếng gió kêu veo veo. Viên Hiếu dường như không dám đem sức mạnh ra tranh đấu với nó, e chỉ trông vào thân pháp mau lẹ né tà tránh hữu tìm chỗ sơ hở để tấn công thượng quan kỳ bẻ một cành cây to bằng miệng chén dài chừng ba thước ngầm vận chân khí từ trên cây nhảy chéo xuống sát chỗ viên hiếu cùng con sư tử đang đánh nhau chàng quát lên một tiếng cành cây nắm trong tay dùng làm thanh kiếm đâm mạnh vào con sư tử chàng vừa mới khỏi nội thương chưa tin hẳn vào công lực của mình phát phóng cực kỳ mãnh liệt con sư tử đang lúc nhảy lên không trung để vồ lấy viên hiếu Không đề phòng thượng quan kỳ đâm ngang. Lúc nó nghe tiếng tràng quát mới né tránh thì đã quá muộn. Cành cây đâm trúng vào cạnh sườn nó gầm lên một tiếng kinh khổng từ trên không té xuống. Viên hiếu vội tiến lại giờ hai tay lông lá ra nắm lấy con sư tử cuột mạnh xuống. Con sư tử sau khi bị trọng thương lại bị viên hiếu dùng toàn lực cuột mạnh xuống còn chịu sao cho nổi. Chết ngay tức khắc không dãi ruộng được cái nào. Sau khi cuột con sư tử xuống Viên hiếu ngửa cổ lên hú một tiếng dài Nhảy đến bên thượng quan kỳ Mặt lộ đầy vẻ cảm kích y lấp bắp và nói Đa tạ tướng công đã giúp cháu Thượng quan kỳ vừa nghe nói Giật mình, nói ngay Chú nói được tiếng người không những tiến bộ rất mau Mà phát âm cũng khác trước rất nhiều Viên hiếu dường như hiểu được lời khen ngợi Nó gật lia lia mỉm cười Thượng quan kỳ chợt nhớ đến ba con vượn vàng nhỏ theo mình, chàng quay đầu nhìn lại thì đã không thấy chúng đâu nữa. Chàng rất đỗi hoang mang, vẫy tay gọi viên hiếu. Chú chạy về xem má má có hết kinh hãi hay không. Ta đi một chút rồi về. Nói xong, chàng chạy một mạch về thạch động tìm kiếm mãi mà không thấy tung tích ba con vượn vàng đâu cả. Thượng quan kỳ còn đang hoang mang thì bất thình lình lại nghe thấy tiếng tiêu nổi lên. Từ ngày chàng bắt đầu nghe tiêu trị thương, trong hai tháng trời, tiếng tiêu chỉ nổi lên vào lúc nửa đêm để chỉ thị cách chữa trị cho chàng. Chứ ban ngày, tuy nhiên không nghe thấy bao giờ, nên bây giờ chàng nghe tiếng tiêu không khỏi giật mình. Thượng quan kỳ nghe thấy tiếng tiêu tựa hồ như gọi tên mình, cấp tốc quay trở về. Chàng đứng tựa vào vách lẩm bẩm một mình. Lão quái nhân này ở cách xa mình đến mấy dặm, không những lão dùng tiếng tiêu để chỉ bảo cho mình điều trị nội thương mà còn biết trước cả thời kỳ khỏi bệnh thật là những kỳ sự xưa nay chưa từng nghe thấy bao giờ Này lão đã dùng tiếng tiêu để gọi mình chắc là có sự gì khẩn cấp lắm đấy tiếng tiêu kêu gọi vang lên hồi lâu rồi đột nhiên ngừng bặt thượng quan kỳ rất đỗi băn khoăn chàng từ từ bước ra khỏi thạch động mặt trời đã xế về tây thượng quan kỳ men theo sườn núi đi về hướng bắc bước cao bước thấp không để ý nhìn nhận phương hướng chàng đang đi bỗng thấy có một luồng hơi nước lạnh như sương mù thổi vào mặt làm cho tinh thần chàng đột nhiên tỉnh táo tài nghe tiếng suối chảy róc rách mặt nhìn bốn mặt núi cao chót vót vây bọc lấy chung quanh vùng thung lũng lòng chảo. chàng đứng trước mặt một vách núi dòng suối chảy từ trên đỉnh chảy xuống vấp phải vách núi nước văng tung tóe vào mặt chàng nước suối chảy vào một cái khe nhỏ nước trong khe nhỏ này chảy xuống thung lũng và một làn sương mù trắng bay lên khắp mặt đất ngoài ba trượng là không trông thấy cảnh vật gì nữa vì sương mù trắng che lấp thượng quan kỳ do dự một lát bỗng ngửa mặt lên kêu to một tiếng nỗi lòng u uất theo tiếng kêu phát tiết ra ngoài tiếng kêu vừa dứt hào khí phấn khởi chàng bước nhanh vào đám mù trắng mà đi thượng quan kỳ đi sâu vào trường mấy trượng bỗng chân dẫm phải một đống lùng nhùng trong đám sương mù Một thứ cây cao chừng hai thước mọc lên Cây này không phải là thân thảo Mà cũng không hẳn là thân mộc Một nhánh hướng thẳng lên Lại có bốn cái lá khô Chỗ cây lá có trái đỏ tươi Thượng quan kỳ hái một trái Và nhận ngay ra rằng trái này giống như trái Mà viên hiếu đã hái về Chỉ khác ở chỗ là trái này chưa được rửa sạch Ngoài vỏ còn dính một lần bụi vàng Thôn nhiên chàng lại nghe tiếng cành cây khô gãy lắc rắc Chàng suy nghi để ý nhìn xem thấy giữa đám mây mù lờ mờ có hai bóng đen đánh nhau sương mù dày đặc nhìn không rõ tướng hai bóng đen đánh nhau đó chàng liền bước lại xem đi đến gần bên chàng bất giác giật mình nguyên hai bóng đen đó là con vượn vàng và con vượn đen đang đánh nhau hai con miệng cắn tai cào đều bị thương nhiều chỗ máu chảy khắp mình mà vẫn không ngừng tay dường như đây là một cuộc quyết đấu sống chết hai con tranh đấu đã đến lúc quyết liệt Nên thượng quan kỳ đến bên Mà chúng vẫn không hay biết Vẫn tiếp tục cắn mạnh cào giữ Thượng quan kỳ vận động chân khí Rồi nỗ lực vào hai cánh tay Gạt hai con vượn ra hai bên Rồi quát to lên một tiếng Dừng tay lại đi Hai con vượn cảm thấy Trước ngực nó có một luồng sức mạnh đẩy ra Cả hai đều lùi lại hai bước Đồng thời đưa mắt nhìn thượng quan kỳ Rồi từ từ ngã xuống Nguyên hai con vượn đánh nhau đã lâu Gần cốt mệt nhòi Mình bị trọng thương nhưng chúng mãi nghĩ vào cuộc đấu nhau chi chết nên chúng chẳng để ý gì. Bây giờ bị thượng quan kỳ đẩy ra, tinh thần mới cảm giác được thì không chống đỡ nổi nữa nên mới ngã lăn ra. Thượng quan kỳ vội chạy lại nắn bóp các huyệt đạo cho hai con vượn. Vượn tuy giống người, song kinh mạch huyệt đạo lại khác. Thượng quan kỳ xoa bóp mãi mà chẳng biết làm sao cho chúng hồi tỉnh được. May mà chàng có tính nhẫn nại hơn người, xoa bóp một hồi lâu nữa. Hai con vượn đồng thời khẽ kêu lên một tiếng, gắng gượng đứng dậy. Rồi không quay đầu nhìn lại, tranh nhau bon bon chạy đi. Thượng Quan Kỳ rất lấy làm lạ, tự hỏi rằng Phải chăng hai con vượn này lại đem nhau đi đến chỗ khác đánh nhau đến kỳ chết mới thôi? Nghĩ như vậy, chàng liền đi theo chúng. Dưới đất một làn mù trắng bay là là, càng đi về phía trước, độ ẩm càng lên cao. sương mù càng thêm dày đặc. Hơi nước bốc lên mặt như mưa Quần áo ướt hết cả Lòng chàng không khỏi sinh nghi Hai con vượn tất tả tranh nhau đi trước Khiến chàng không còn thời giờ suy nghĩ Rồi quên cả nguy hiểm Khu đất lòng trào này chỉ rộng chừng hai mẫu Hai con vượn bị trọng thương Đi không nhanh lắm Mà chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên chân núi Bích Lập Thượng quan kỳ bỗng nghe Ôm một tiếng Thì ra cả hai con vượn đều nhảy xuống nước Chàng cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy sương mù trắng cuồn cuộn bốc lên nếu hai con vượn không lội bì bõm thì chàng cũng không nhận ra đó là một dòng suối thượng quan kỳ không nhìn thấy hai con vượn đâu chàng liền xuống nước bơi theo tiếng bơi bì bõm của hai con đang bơi phía trước tuy chàng có khinh công siêu việt nhưng không dám dùng đến suối nước này có chỗ rất sâu chàng lội ngập đầu thấy nước ấm nhưng không có thì giờ để tắm chàng bước liền theo sau hai con vật thốt nhiên Không thấy chúng đâu nữa, vì dòng suối này chỗ sâu chỉ rộng chừng ba thước. Hai con vật đã sang bờ bên kia. Chàng qua bờ suối thùng thình tiến về phía trước, không biết đâu mà kiếm chúng nữa. Và đi được chừng mười lăm, mười sáu bước đã đến chân núi. Sơn mù vẫn dày đặc, chàng phải lần vào vách đá mà đi. Thốt nhiên, chân bước xuống thấp cả người lọt vào đường hầm. Văng vẳng có tiếng vượn kêu từ phía mé bên vọng lại. Trong hầm sương mù thừa Và có thể trông xa được hơn một trượng Đường hầm sâu chừng bốn thước Rộng đi lọt được hai người Thượng quan kỳ lấy làm lạ nghĩ thầm Ngoài cái khu đất lòng chảo mù đặc như thế Mà sao dưới đầy hang Mù lại ít đi Trái với luật tự nhiên Trong lúc nghi hoặc Chàng cảm thấy rét run Bây giờ chàng mới hiểu rằng Mù bị khí lạnh đã làm tan đi Chàng cúi nhìn xuống Thấy toàn đá trứng ngỗng trắng như tuyết Cũng giống như những hòn đá ngoài vực thẳm lúc chàng mới rớt xuống Tiếng vượn kêu mỗi lúc một xa đi Chàng hấp tấp đuổi theo May mà trong hang động không có mù bao phủ Hơn nữa thượng quan kỳ cũng rất tinh mắt Nhìn cảnh vật được rõ ràng Đuổi được một lúc chàng đã trông rõ sau lưng của hai con vượn này Hai con vượn vẫn đang cắn xé nhau Máu chảy đầm đìa Thượng quan kỳ chạy đến nơi đưa tay giữ con đen lại Con vượn vàng thấy con vượn đen bị giữ Chạy tuột vào trong hang động Con vượn đen thấy con vượn vàng chạy rồi Nó cựa mạnh để đuổi theo Nhưng thượng quan kỳ giữ chặt nó quá Không sao cựa được Nó tức quá cắn vào tay chàng Chàng đánh buông tay ra và nghĩ thầm Hai con vượn này bị thương nặng đến thế Mà còn chưa chịu thôi Tức là có mối thù gì ghê gớm lắm Chỉ bằng mình để chúng đuổi nhau Rồi mình dò theo tìm ra manh mối xẻm Con vượn đen tung mình đuổi theo con vượn vàng Chuyển qua hai khúc quanh Thì đường hầm đột nhiên thấp xuống Con vượn vàng không nhìn thấy đâu nữa Thượng quan kỳ thấy con vượn đen Nằm mình xuống trởn đi Thượng quan kỳ cũng bắt trước con vượn đen Nằm sát xuống bỏ đi Con vượn đen bò rất mau Nó chẳng kể gì vết thương Trôi đến đâu đường huyệt đạo nhuộm máu đỏ tươi đến đó Thượng quan kỳ do dự một lúc Rồi cũng bò vào đường huyệt đạo Thì thấy khí lạnh ghê người đi chừng ba bốn trượng thì hết đường hầm. Bên tài chàng nghe tiếng vượn kêu rất là thê thảm. Ra khỏi đường hầm đã đến một khu thạch thất vuông mỗi chiều chừng ba trượng. ở giữa có một cái giếng vuông vắn chừng ba thước. nước trên đỉnh núi chảy vào trong giếng này. giếng sâu không đầy ba thước, nước trong trông rõ thấy đáy. đáy giếng có ba con cá đuôi vàng vảy đỏ dài chừng hơn thước. xung quanh giếng có nhiều lỗ nhỏ. Nước giếng đầy quá thì theo những lỗ nhỏ này thoát ra ngoài Hai con vượn đánh nhau bị thương máu me đầm đìa Thượng quan kỳ chạy lại vươn hai tay ra nắm lấy mỗi tay giữ lấy một con Hai con vượn đều đã mệt nhoài Đưa mắt nhìn thượng quan kỳ rồi nhắm lại Chàng vừa buông tay chống kiệt lực ngã lăn ra Chàng cúi xuống ôm con vượn vàng chạy đến thạch thất đặt xuống Lấy tay nhẹ nhàng thoa bóp khắp mình cho nó Tuy chàng rất cẩn thận nhưng tay vẫn vấy đầy máu Vì nó bị thương nhiều chỗ quá Hồi lâu con vượn vàng tỉnh lại Mở mắt nhìn thượng quan kỳ một cái Rồi nhắm lại tiếp Thượng quan kỳ thấy nó tỉnh lại Rồi chạy đến con vượn đen nắn bóp một lúc Con này tỉnh lại nhìn thượng quan kỳ Rồi cũng nhắm mắt lại ngay Sau khi hai con đã tỉnh lại Thượng quan kỳ bèn ra ngồi bên bờ giếng Nhìn xuống đáy Khí lạnh trong giếng bốc lên giàn ruộ Nhưng lạ thay Hơi lạnh lại không làm cho người cảm thấy nhức xương cốt Ba con cá vàng vẫn nằm phục chỗ cũ, tựa hồ như không hề nhúc nhích Chàng đang lấy làm lạ thì đột nhiên chàng thấy hai bên mang nó chuyển động Rồi miệng nó phun ra một thứ bột trắng Trừ miệng và mang là hơi động đậy, còn cả thân mình vẫn không nhúc nhích Thượng quan kỳ định thò tay xuống nước kinh động ba con cá Không ngờ tay vừa chạm vào mặt nước, một luồng khí lạnh xông lên tận đầu óc Có điều khí lạnh này không làm cho chàng khó chịu Tuy nước động sóng gợn mà ba con cá vẫn nằm yên. Thượng quan kỳ lấy làm lạ, toàn đưa tay xuống làm động nước nữa thì bỗng nghe tiếng chân bước tới. Thì ra là con vượn vàng đang chạy choang bước đến. Khi đến bên giếng, nó không do dự chút nào, tung mình nhảy ngay xuống. Chớp mắt, nước giếng đang trong trèo chợt biến thành một màu hồng dơ bẩn. Thượng quan kỳ lại càng nghi hoặc, nghĩ thầm. Giếng nước lạnh thế này ngay người không bị thương khi ngâm xuống còn không chịu nổi Thế mà con vượn này mình đầy thương tích Nước lạnh thấm vào tất lạnh thấu xương Đau buốt vô cùng Sao không thấy nó có vẻ gì đau đớn thế Con vượn vàng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Kỳ cọ hết vết máu lại bước lên bờ Dương hai mắt nhìn thượng quan kỳ rồi ngồi tựa vào vách đá Thượng quan kỳ nhìn xuống giếng thấy bao nhiêu bọt nước nổi lên bên trên mặt nước, theo những lỗ nhỏ xung quanh chảy hết ra ngoài. Và chỉ trong khoảnh khắc, nước giếng lại trở lại trong veo. Chàng không hiểu tại sao mà nước lại sạch nhanh như thế. Chàng nhìn lại xuống đáy giếng thì thấy ba con cá nằm phục dưới đáy, phùng mang há miệng tiết chất bọt trắng ra không ngớt. Bọt trắng này chuyển động rất mạnh, quyện lấy tất cả chất huyết dơ bẩn đẩy ra các lỗ xung quanh giếng. Sau khi đẩy hết nước dơ rồi, Ba con quái ngư ngậm miệng trở lại như trước Có điều làm cho thượng quan kỳ vẫn chưa hiểu Là lúc con vượn vàng xuống tắm rửa Ba con quái ngư vẫn nằm im chỗ đó Chứ không hề nhúc nhích Chàng lại nhìn con vượn vàng Thì thấy bao nhiêu vết thương trên mình nó Đã kín miệng lên da non bấy giờ chàng đã tỉnh ngộ Nghĩ thầm Mỗi khi hai con vượn đánh nhau bị thương Chúng đều vào giếng này tắm rửa Nên vết thương mới lành mau như thế này Chàng trở lại ôm con vượn đen từ từ đặt nó xuống giếng Con vượn đen bị thương nặng hơn Toàn thân khó bề cử động Chỉ còn hơi thở phập phồng. Thế mà vừa bỏ nó xuống giếng Lập tức nó tỉnh lại ngay Lắc đầu mấy cái Đầm mình xuống nước Và chỉ trong khoảnh khắc Nó leo lên bờ Tựa vào vách đá ngồi nghỉ Thượng quan kỳ lầm bầm Nước giếng này đã có công hiệu hồi sinh Mọc ra cho những con vật bị thương Bà con quái ngư lại có khả năng gạn đục khơi trong cho nước giếng Thốt nhiên con vượn vàng hú lên một tiếng Chạy lại nắm áo thượng quan kỳ kéo đi vòng quanh giếng Rồi dắt chàng theo một lối đi khác ở vách núi Con vượn đen tuy vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn Nhưng thấy con vượn vàng kéo thượng quan kỳ đi vào một lối khác Nó lật đật chạy theo Thượng quan kỳ sợ chúng lại đánh nhau Nên liền đứng giữa vào hai con để ngăn cách chúng ra Bỗng thấy con vượn đen hú lên một tiếng Lắc đầu quậy quậy Thượng quan kỳ tuy không hiểu nó muốn nói gì Nhưng nghe thanh âm Chẳng biết là nó không có ác ý Hai con vượn một trước một sau Thượng quan kỳ ở giữa Đi tới một góc núi Con vượn vàng đưa tay đẩy mạnh vào một phiến đá Xong dường như khí lực của nó chưa hoàn toàn hồi phục Nên đẩy hai lần Mà phiến đá vẫn không nhúc nhích Thượng quan kỳ ngầm vận nội lực vào hai tay Đẩy mạnh phiến đá một cái Hai tiếng kịch kịch vang lên Phiến đá đã mở ra Phiến đá này nguyên là cửa động Cửa động vừa mở Một luồng hơi lạnh sông ra Thật là một cái lạnh khôn tả Khiến cho người đầy nội lực như Thượng Quan Kỳ Mà cũng phải rét run Con vượn vàng dẫn lộ thấy cửa động mở ra Liền đi vào trước Thượng Quan Kỳ hãy còn do dự Thấy con vượn đen đi lướt qua bên mình Lên trước để theo sát con vượn vàng Chẳng không do dự được nữa Liền lập tức đi theo Con đường khe động này lạnh lẽo vô cùng Nhưng được cái bằng phẳng Hai con vượn đi rất nhanh Thượng quan kỳ chỉ theo tiếng chân của chúng mà bước theo Đi được chừng 30 trượng Thì đến chỗ một hang sâu vào thẳng thạch động Chỗ này đột nhiên đổ thành một khúc quanh Thượng quan kỳ chợt thấy ánh sáng trong như ngọc Từ phía trên chiếu xuống Hai con vượn đột nhiên dừng bước Quay lại nhìn chẳng Một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi thượng quan kỳ chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi tại sao hai con vượn đi đến đây lại dừng lại không đi nữa trong chỗ hang động tối tăm này tại sao lại có mùi thuốc như thế chàng vừa nghĩ vừa đi không dừng bước lướt qua hai con vượn đi lên trước mùi thuốc một lúc một nặng thêm lối đi lại tới một khúc quanh và qua mấy khúc quanh nữa thì đến một khu đất rộng rãi hơn thượng quan kỳ thấy trên mấy hòn đá trông như thủy tinh chiếu ánh sáng ra có đặt một cái nồi đất bên dưới có cho tàn trong nồi đất vẫn còn lại một chút cao và mùi thuốc nồng nàn này phát ra từ nồi thuốc này chỗ này là đường cùng bốn phía đều là vách núi trong như ngọc phản chiếu ra một thứ ánh sáng huyền ảo có thể trông rõ mọi vật nơi đây hai con vượn vẫn theo sát thượng quan kỳ từ lúc chúng vào trong mật thất này thì những ý niệm thù hằn dường như tiêu tan hết trên mặt cả hai con đều lộ vẻ đau thương Chúng lặng lẽ đứng tựa vào vách đá Thượng quan kỳ nhìn kỹ cảnh vật bốn phía Thốt nhiên nhìn vào góc nhà đá Thấy có một kẽ hở Chàng động tính hiếu kỳ rảo bước tới gần để xem Hai con vượn đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng Rồi thùng thỉnh đi theo chàng Thượng quan kỳ quay đầu lại nhìn hai con vật Thì thấy bốn con mắt tròn xoe Đang dương mắt nhìn chàng vẻ mặt lộ vẻ kỳ dị Một mặt chàng để ý đề phòng Một mặt từ từ tiến về phía trước Đi đến chỗ góc Quả nhiên thấy có một phiến đá dày Chàng dùng sức đẩy mạnh ra Thì quả đó chính là cửa một thạch động Thượng quan kỳ ló đầu vào xem thì bất giác cả sợ Tuy chàng là người võ công suốt chúng Đẩm lược hơn người Mà không khỏi giật mình lùi lại mấy bước Trong lúc hoang mang Tay chàng đẩy lên phiến đá cửa động Nó lập tức đóng lại ngay Nguyên cửa động này Cả hai bên đều có thể xê dịch được Lúc chàng hoảng sợ tay đầy mạnh vào mé bên kia phiến đá nên nó đóng lại như cũ. Hai con vượn vẫn theo sát Thượng Quan Kỳ, không rời nửa bước. Lúc chàng kinh hãi lùi lại, vội vã quá nên dẫm phải chân con vượn vàng. Con vượn đau quá, kêu lên một tiếng thê thảm, vang dội cả tòa thạch thất. Thượng Quan Kỳ lùi lại bước, đứng im hồi lâu, tinh thần mới dần bình tĩnh lại. Chàng lẩm bẩm và nói: Trong cái tòa nhà thạch thất này, Có hai cái xác người không biết chết đã cách đây bao nhiêu năm Hai con vượn này tại sao lại tìm ra chỗ này Chàng quay đầu lại nhìn hai con vượn Thì thấy chúng ngồi quay mặt vào vách Đầu cúi xuống sát đất Hai mắt nhìn chăm chăm vào vách Và một ý nghĩ thoáng qua đầu óc Chàng thầm nghĩ Phải chăng hai người này có liên quan đến hai con vượn này trầm ngâm một chút Chàng từ từ đi lại gần vách đá Lần này chàng đã có kinh nghiệm và nội lực từ từ đẩy phiến đá nhích đi Chàng nhìn kỹ thấy có một người mặc áo đại hồng Tóc dài rũ xuống vai Đứng mặt quay vào vách Trên lưng còn cắm một thanh kim đao Một cánh tay đầy lông Cánh tay này cũng khô kiệt Thượng quan kỳ nhìn theo cánh tay lên Thấy một người cao lớn mặc áo bào xanh Cũng quay mặt vào tường Nhưng hơi nghiêng về phía hữu, Tay cầm kim đao đâm vào lưng người mặc áo đại hồng Hai người cùng quay mặt vào vách đá Nên không nhìn rõ mặt Bốn bức tường vách đá đẹp như ngọc chiếu ra ánh sáng, cảnh vật trông càng huyền ảo. Y phục hai người còn tươi đẹp như mới, do một thứ lụa đặc biệt chế ra. Thượng quan Kỳ dò bước vào trong thạch thất, hai con vượn cũng đi theo chàng. Lúc này, Thượng quan Kỳ đã hoàn toàn bình tĩnh, để ý nhìn kỹ cảnh vật xung quanh. Hai xác người này da khô, thịt nứt, chết đã lâu nên không sao tìm hiểu cho được. Người đại hán mặc áo xanh, tay trái giơ thẳng lên, Tay phải cầm kim đao chỉ vào lưng người mặc áo đại hồng Cho thân người khỏi ngã xuống Người mặc áo đại hồng Thân thể nhỏ bé Mới nhìn cũng biết ngay đây là một người đàn bà Thanh kim đao sáng rực Hòa lẫn với ánh sáng của vách đá Chiếu vào long lanh ngoạn mục Nhìn hồi lâu Thượng quan kỳ đoán là hai người này ở nơi đây Rồi không biết tại sao lại tàn sát lẫn nhau Dường như đại hán áo xanh Bị trọng thương trước Rồi nhân lúc người đàn bà không kịp đề phòng mà đâm thẳng vào lưng chàng nhìn xuống trước mặt nơi đại hán đứng thì quả nhiên có một vũng máu khô cứ xét theo vị trí của vũng máu mà đoán thì tựa hồ như máu ở trong miệng phun ra thượng quan kỳ nhìn lên thì thấy miệng đại hán hé mở hàm răng còn lờ mờ nhe ra trông mà phát khiếp thượng quan kỳ đoán là đại hán áo xanh và nữ lang áo đỏ quyết không phải là tìm đến nhau mà báo thù mà cũng không phải là người xa lạ nếu không phải là vợ chồng thì cũng là anh em Nhưng rồi chàng lại tự hỏi mình Hai người này trừ phi vợ chồng Tức anh em Thì tại sao lại tàn sát lẫn nhau Nhất là ở giữa nơi thâm sơn Cùng cốc không có vết chân người này Thì họ phải cần có bầu bạn với nhau Sao lại tàn sát lẫn nhau như thế Thượng quan kỳ xem xét cảnh vật chung quanh Tuyệt không thấy gì có thể giúp chàng khám phá ra bí mật này Chàng quay đầu lại nhìn hai con vượn Thấy con vượn vàng đang phục lại dưới chân xác nữ nhân áo đỏ còn con vượn đen thì phục lại dưới chân xác đại hán áo xanh con nào cũng nước mắt đầm đìa bấy giờ thương quan kỳ mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao hai con vượn cứ đánh nhau hoài chàng lầm bầm và nói phải rồi hai con vượn này đều có chủ mặt chúng nhìn thấy chủ nhân tàn sát lẫn nhau rồi đâm ra thù nhau mối thù này vĩnh viễn không bao giờ gỡ được nữa chàng đem lòng thương chúng vì có dạ trung thành với chủ nhân Thượng quan kỳ từ từ bước lại gần sang nữ lang áo đỏ, mặt nàng dán chặt vào vách đá, không nhìn rõ tướng mạo chút nào. Chàng đưa tay sờ vào áo của nữ nhân, bỗng nghe tiếng vượn rú lên rồi nhảy tới. Thượng quan kỳ vội né sang bên, chàng thấy con vượn vàng mắt đầy ngấn lệ, đứng chắn trước thi thể của nữ lang thì lầm nhầm gật đầu tự hỏi. Không hiểu người này chết đã bao năm mà con vượn vàng thủy trung vẫn bênh vực chủ nhân. Phải chăng lòng trung thành với chủ của con vật còn hơn cả loài người Bớt giác chàng đưa mắt nhìn sang xác áo xanh Con vượn đen cũng đang đứng chắn phía trước của thi thể đại hán Thượng quan kỳ nghĩ thầm Nếu mình muốn điều tra rõ hai cái xác chết này Thì trước hết phải chế phục hai con vượn Chế phục chúng bằng võ công thì không khó khăn gì Nhưng ai rằng chúng tưởng lầm là mình muốn lấy đi di vật của chủ chúng Là điều mình không muốn Thượng quan kỳ chưa biết phải làm thế nào Thì hai con vượn đang đứng bảo hộ sát chủ nhân Đang trừng mắt nhìn nhau Đột nhiên hú lên một tiếng Rồi nhảy sổ vào cắn xé nhau kịch liệt Thượng quan kỳ toan bước lại kéo chúng ra Nhưng chàng lại nghĩ thầm Ngoài kia đã có giếng nước Giả tỷ hai con đánh nhau bị thương Thì mình sẽ đem chúng ra đi tắm rửa Là sẽ khỏi ngay Mình chỉ có một cách duy nhất Là đưa chúng ra khỏi thạch thất này Để chúng đánh nhau ngoài đó rồi thừa cơ trở vào điều tra lai lịch của hai cái xác chết này kể ra cách này có hơi không nhân đạo cho lắm nhưng không còn cách nào trọn vẹn hơn nghĩ như thế xong chàng nhảy qua hai con vượn ra mở cửa quả nhiên hai con vượn đi theo ra chàng dẫn dụ hai con vượn ra khỏi thạch thất cho chúng đánh nhau thật là hăng không để ý gì đến mình nữa rồi mới trở vào trong thạch thất đóng cửa lại chắp hai tay vái lại hai cái xác chết rồi khấn Vãn bối là thượng quan kỳ sở dĩ phải rời di thể hai vị tiền bối đi chỗ khác Để tiện việc điều tra thân thế của hai vị đây Khấn xong Chàng lệ làng nhấc thi thể đại hán xuống một cách rất dễ dàng Không tổn hơi sức chút nào Thi thể này tuy được khí lạnh khác thường Giữ cho khỏi thối nát Nhưng xác chết đã quá lâu ngày nên khô queo Vừa động vào thi thể Thì thanh đao đã rơi xuống đất đánh binh một tiếng thi thể nữ lang áo đỏ sở dĩ đứng yên được là nhờ có thanh đao chỉ vào sau lưng thanh đao rớt xuống rồi thi xác của nữ lang cũng ngã xuống theo thượng quan kỳ mắt lanh tay lệ tay trái của chàng giữ xác đại hán áo xanh tay phải đưa vội ra đỡ được xác nữ lang áo đỏ rồi từ từ đặt cả hai xuống đất chàng xem xét thật kỹ tuy hai cái xác này đầu tóc còn nguyên nhưng tướng mạo không nhận được nữa chàng sờ vào y phục thấy vẫn còn nguyên như mới trong lòng rất lấy làm lạ kỳ nghĩ bụng nếu muốn tìm ra lai lịch không lục tìm trong người không được chàng cầm thanh đao lên xem thanh kim đao này dài chừng thước 8 ánh vàng chói lọi cả chuôi lẫn lưỡi đều màu vàng sống đao rất dày và lưỡi rất bén chàng để thanh kim đao sang bên chăm chú nhìn đại hán áo xanh người này thân thể khôi vĩ tuy da thịt đã khô nhưng vẫn còn cao lớn hơn thượng quan kỳ rất nhiều chàng từ từ cởi áo ra thấy có một túi đeo bằng da màu đen dắt ở sau lưng. Ngoài túi đeo da không còn thấy gì nữa. Túi đeo buộc bằng một thứ dây rất bền, chàng phải lấy đao chặt đi, không dám giật mạnh, sợ làm gãy tàn xác chết. Thượng Quan Kỳ xem một lúc rồi từ từ đặt xuống, quay sang thi thể nữ lang áo đỏ. Chàng toan cởi áo xác chết ra, nhưng lại nghĩ thầm. Dẫu đây chỉ là một tử thi, Nhưng đối với một nữ lang, mình không tiện cởi áo để lộ thân thể của nàng. Chàng đành chịu thôi, không cởi áo nữ lang áo đỏ. Tiếng hú lại vang lên, hai con vượn đang đánh nhau đến hồi kịch liệt. Thượng quân kỳ ngần ngừ một lúc, rồi toan quay mình trở ra. Trở thấy cái túi phòng phòng trên mình nữ lang. Tuy chàng là người quân tử quang minh lỗi lạc, nhưng không sao đè nổi tính hiếu kỷ. Chàng bèn quay đầu đi, không nhìn vào nữ lang thò tay vào thi thể nàng lấy ra một cái túi đan bằng chỉ vàng cái túi này vuông vắn mỗi bề chừng tám tấc trong túi không biết đựng gì mà phồng lên chàng tìm mãi mà không thấy miệng túi đâu trong lòng lấy làm lạ nghĩ thầm chẳng lẽ nàng bỏ vượt vào túi rồi khâu lại hay sao chàng lấy tay nắn thì thấy có chỗ rắn những sợi chỉ khâu túi có màu vàng ánh lóng lánh trông rất đẹp mắt thượng quan kỳ xem ngắm hồi lâu không muốn xé nát cái túi xinh xắn, song không sao dằn lòng được. vận nội lực vào tay để xé cái túi, nhưng xé không rách. chàng vận thêm kình lực vào ngón tay cái cấu xé mà cái túi vẫn chưa ra không xê sứt mảy may. chàng tự hỏi mình đã dùng đến bảy phần công lực mà cái túi bé nhỏ này vẫn không suy chuyển chút nào. dù có bằng dây thép không đứt được thì cũng phải có dấu vết chứ. nhưng cái túi này không hiểu làm bằng gì mà bền như vậy đây. Chàng nhìn cái túi thở dài một tiếng Rồi từ từ đặt cái túi xuống bên thi thể nữ lang Chàng thấy ánh vàng trên cái túi Giống như ánh vàng trên áo nàng Thì nghĩ thầm Chắc áo nàng cũng làm bằng cùng một thứ vật liệu với cái túi kia Nghĩ như vậy Chàng đưa tay giật mạnh một góc áo đại hồng Quả nhiên cái áo cũng đan như vậy Sẽ không rách Sau cùng Thượng quan kỳ mới vỡ lẽ ra rằng Từ cái túi, cái áo của nữ lang Đến y phục của đại hán Đều là những vật rất quý Nên trải qua đã bao nhiêu năm Mà những thứ đó vẫn chiếu hào quang tươi đẹp như mới Không suy xuyển chút nào Bỗng một ý nghĩ khác Xuyên qua đầu óc của chàng Cái áo của nữ lang dai bèn như vậy Thì sao lưỡi đao kia Lại có thể đâm lủng được Đoạn chàng cầm kim đao lên xem kỹ lại Thì thấy chuôi đao có viết tám chữ Kinh hồn chi đao Vô kiên bất tội Có nghĩa là Lưỡi đao kinh hồn chém vào chất bền cứng mới đứt Những chữ này viết rất nhỏ Không để ý kỹ Sẽ không nhìn thấy cho được Thượng quan kỳ cầm đao lên khẽ chém vào tàng đá Quả nhiên lưỡi đao ngập sâu vào tàng đá đến 3-4 tấc Chẳng khác chi chém vào cành cây mục vậy Chàng cả kinh nghĩ thầm Lưỡi đao này sắc bén ghê hồn Mình chỉ chém nhẹ vào tàng đá Mà lưỡi đao đã ngập sâu như thế thượng quan kỳ lại nhìn vào áo nữ lang quả nhiên sau lưng bị rách một đường dài đến hai tấc chàng lại đặt cái túi xuống định lấy kim đao chém nhưng lại thôi vì chàng nghĩ rằng mình lấy lưỡi đao chém thì thế nào túi cũng đứt nhưng làm thế là xem trộm điều bí mật của người khác nữ lang này tuy đã chết song cái túi này vẫn là vật sở hữu của nàng nghĩ như vậy nên chàng lại đặt cái túi vào lại bên thi thể thượng quan kỳ chú ý lắng tai nghe thì không nghe thấy tiếng hai con vượn kêu nữa tràng đặt đao xuống mở cửa thạch động thì đã thấy chúng mình đầy những máu nằm chết giấc bên cạnh giếng nước tràng thở dài đến bên chúng đưa tay lên mũi thì thấy hơi thở chúng rất yếu ớt tràng trầm tư một chút rồi xách con vượn đen bỏ ngay xuống giếng bị nước lạnh kích động con vượn đen tỉnh lại nằm trong giếng nước tắm rửa các vết thương rồi lại leo lên bờ nhìn thượng quan kỳ một cái khẽ kêu lên vài tiếng rồi lắc đầu bỏ đi Con vượn đen đi rồi Thượng quan kỳ mới bỏ con vượn vàng xuống giếng Con vượn vàng hồi tình lại Tắm rửa xong Cũng nhìn thượng quan kỳ một cái Rồi cũng lại bỏ đi Thượng quan kỳ theo con vượn vàng ra khỏi thạch động Trong lòng đã định sẵn chú ý Nếu chúng còn đánh nhau nữa Thì chàng sẽ tìm cách chế phục chúng Ra khỏi thạch động Sương mù dày đặc Con vượn vàng đã thuộc đường lối Ra khỏi dòng suối Rồi dẫn thân vào dòng sương mù trắng dày đặc mà đi Thượng quan kỳ theo sát nó ra khỏi thông lũng lòng chảo màu trắng mờ mịt. Ba con vượn nhỏ đã chờ ở cửa động. Thấy con vượn vàng lớn cùng thượng quan kỳ trở lại. Chúng mừng rỡ rồi nhìn chàng kêu lên ba tiếng rồi hộ vệ cho con vượn lớn đi vào động. Bốn con vượn đi khuất chàng mới quay mình trở về ngôi nhà mây. A liên đang nướng thịt heo chờ chàng. Thấy thượng quan kỳ thì trong lòng vui sướng vô cùng cười hỏi ngay. Tướng công đã khỏi nội thương, vậy bao giờ mới khởi hành? Ta đã bảo A Hiếu thì nó có ý nguyện theo tướng công rồi đó. Thượng quan kỳ vừa ăn thịt heo vừa đắp. Ta định đi ngay bây giờ, nhưng có một điều ta chưa yên lòng, xin phu nhân giúp cho. A Liên nói ngay. Tướng công có điều chi cứ nói đi, tiểu phụ xin hết sức thổi. Thượng quan kỳ bè nói xin phu nhân đừng để cho vượn phu đánh nhau với con vượn vàng nữa đi a liền trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhỏ nước mắt nói xin tướng công yên lòng mà đi tiểu phụ xin vì việc này dằn lòng sống thêm ít lâu nữa để hoàn thành tâm nguyện của tướng cộng nói xong nước mắt như mưa thượng quan kỳ nghe nàng nói luống những ngậm ngùi nghĩ thầm sở dĩ nàng ân cần muốn giao viên hiếu cho ta là nàng đã có ý muốn tự vẫn Cũng may mà mình dặn nàng câu đó, nàng mới thổ lộ ra Thượng quan kỳ bèn nghiêm nét mặt và nói Việc này Tài Hạ xin ký thác lại cho phu nhận Tuy ra khỏi hang thảm này Nhưng có thể Tài Hạ còn lưu lại quanh vùng này một thời gian nữa Lúc nào rảnh Tài Hạ sẽ cùng viên hiếu về thăm phu nhận A Liên gượng cười và nói Tiểu phụ đã hy sinh làm vợ giống thú Không muốn nhìn thấy ai nữa đâu tướng công có trở lại thăm ta đi nữa cũng không quan hệ gì nếu có trở lại thăm ta thì chỉ nên đi một mình mà thôi thượng quan kỳ bèn nói tại hạ xin ghi nhớ lời của phu nhân và bây giờ xin cáo biệt đậy a liên nói ngay xin tướng công hãy chờ cho một chút để ta gọi cháu hiếu ra dẫn tướng công đi nguyên thượng quan kỳ muốn về lại ngôi chùa cổ để thăm quái nhân trước Rồi sau sẽ trở lại đây đem viên hiếu đi Xong chàng nghe A Liên nói như thế Không tiện thoái thác Đành gật đầu và nói Không biết hiện giờ viên đệ ở đâu A Liên nói Nó vừa ở đây Để ta gọi nó về Nói xong A Liên cất tiếng gọi con Thì thấy một bóng đen nhanh như chớp chạy về Thượng quan kỳ thấy y bất giác bật cười Vì viên hiếu đã tìm đâu ra được Những lá cây lớn Dùng dây mây kết lại Khoác lên người để che kín hết mình A Liên nhìn viên hiếu Rồi quay lại nói với thượng quan kỳ Đây là trốn thâm sơn cung cốc Đã không có vải lụa Lại không có kim chỉ để may áo quần cho nó mặc Thượng quan kỳ bèn nói Tầm vóc của viên đệ cũng cỡ như tại hạ Khi về đến chùa Tại hạ còn có mấy bộ Sẽ lấy cho y mặc ngay A Liên tùm tìm cười Quay lại nói với viên hiếu Viên nhì, từ nay con đi theo thượng tướng công Bất cứ việc gì cũng phải tuân theo lời người dạy bảo Không được tự tiện biết trợ Nàng phải diễn lại câu nói đó bằng tiếng vượn cho viên hiếu hiểu Y đáp lại bằng tiếng người Con xin vâng lời A Liên cười và nói Xin tướng công tha lỗi cho ta không thể tiến hành xa được đâu Thượng quan kỳ ra khỏi nhà mây thẳng tiến về phía trước Viên Hiếu lại mẹ một lại, rồi đi theo Thượng Quan Kỳ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại căn nhà mây, cho đến lúc căn nhà mây khuất vào trong rừng, y mới đi nhanh lên trước để dẫn đường cho Thượng Quan Kỳ. Đi được chừng hai dặm, thì đến bên sườn núi, Viên Hiếu dừng lại chờ Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ đến nơi, Viên Hiếu nhảy lên trước, leo trèo thoăn thoắt. Khi lên cao chừng mười lăm trượng, y thòng dây leo xuống cho Thượng Quan Kỳ bám lấy, trèo lên. Đường đi khuất khúc, không biết đã đi được bao xa. Viên Hiếu dẫn đường đi trước, Thượng Quan Kỳ đi theo sau, lúc đi lúc chạy mướt cả mồ hôi. Vào khoảng giờ thân, Thượng Quan Kỳ nhìn cảnh vật xung quanh, nhận định phương hướng từ trên núi đi xuống. Đi đến đâu chàng để tâm nhớ đến đó, đề phòng có ngày trở lại ngôi nhà mây. Lúc nhìn thấy ngôi chùa cổ thì mặt trời đã lặn, Thượng Quan Kỳ thở phào một tiếng, quay lại nhìn Viên Hiếu, nghĩ thầm. Lão quái nhân thổi tiêu, tính khí rất là kỳ cục mình chưa nói cho lão biết trước đã đem viên hiếu về yết kiến lão chẳng biết lão có rộng dung cho hay không vạn nhất mà lão không ưng thuận thì thật là phiền toái quá đi song chàng lại lầm bầm sao mình lại có ý sợ lão là ý gì lão đã có ơn cứu mạng lại còn truyền dạy võ nghệ cho nữa thì còn điều chi đáng ngại nữa đây tuy nhiên chàng vẫn không khỏi ngần ngại ngẩn người ra đứng trên phiến đá mà bần thần nghĩ ngợi viên hiếu thấy thượng quan kỳ đứng lại thì tưởng chàng đang ngắm cảnh thiên nhiên lúc mặt trời lặn y cũng giương đôi mắt thao láo nhìn tứ phía nguyên lúc y ra đi đã được lời mẹ dặn bất cứ việc gì cũng phải làm theo thượng quan kỳ câu đó đã thấm sâu vào tâm khảm của y giờ thấy thượng quan kỳ dừng lại hai tay chắp sau lưng ngẩng mặt nhìn trời thì y cũng làm y như vậy thượng quan kỳ bất giác vỗ đùi lẩm bẩm và nói phải rồi Nhất định là ta có trí muốn học võ Cho nên ý niệm kính sợ lão mới nảy mầm trong đầu óc của ta Ta đã nhận lời alien chăm sóc cho viên hiếu Thì nếu quái nhân không chịu dung nạp Thì lập tức ta xin cáo biệt ngay Ơn đức của quái nhân đối với ta Thì ta đành phải chờ cơ hội khác thôi.